Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chưa Từ khi về quê Chụp hôm rồi Về quê Chuyện gia đình đã không đâu Giờ lại thêm chuyện này nữa Nó nói như mếu Nước mắt rơm rớm chỉ trực khóc Nghĩ khổ thân Em chỉ lo trước đó ở với em mà nó bị như vậy Nếu thế thật Em sẽ ái náy và hối hận lắm Nhưng cũng may là không phải Đến giờ, Nhung vẫn âm thầm cảm ơn anh người âm của em đã chỉ đường dẫn lối cho nó lên Hà Nội. Chứ cứ ở nhà như thế, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đêm ấy, anh người âm về, cứ đứng đầu giường gọi em mấy câu. Thảo ơi, Thảo! Em mở mắt, thấy anh đứng đó, muốn trùm dậy ôm anh một cái, mà toàn thân em cứng đơ, không nhúc nhích được. Trên tay như tê dại. Em bảo. Nhung cẩn thận nhé. Nhai Nhung bị ỉm bùa rồi em ạ. Em chưa kịp hỏi gì thì anh ta tan dần, tan dần rồi biến mất. Lòng ngựn lên nỗi buồn bực. Nhung nằm co rúm trên giường, mượn kêu ú ớ, hình như nó đang mơ thấy cái gì đáng sợ lắm. Các móng tay của nó cào trên gối, mồm chu chéo, nước dãi chảy ra ướt đẫm. Em lay lay một lúc, nó mới tỉnh. Nó hỏi thì nhớ là không mơ cái gì. "Này, mà anh người âm của tao hiện về bảo nhà mày bị yểm bùa đấy." Nhung tròn xoe mắt. "Nhưng ai yểm?" Em lẩm bập. "Tao có phải thánh đâu mà biết." Nghĩ nghĩ một lúc, Nhung nhìn em đăm chiêu. "Hay là Nó ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. "Em quát, "Mày giờ à?" Biết gì thì nói xem, chứ ấp a ấp úng ai mà biết được. Nhung phân bua, tao sợ đồ oan cho người khác thì khổ, toàn người trong nhà. Em hỏi mãi, nó mới chịu nói. Nó bảo bố mẹ nó với bác nó đang tranh nhau miếng đất, nghe đầu giá trị mấy trăm triệu, lằng nhằng cả nửa năm nay rồi. Anh em trước kia tình cảm như thế, mà giờ động đến kinh tế lại chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa nó tự giải. Rõ ràng miếng đất ấy để lại cho bố tao. Trước lúc bà mất đã phân chia rõ ràng rồi. Em thì không rành về bùa bẫy cho lắm, lên Facebook nhắn tin cho anh Hoàng. Anh ấy hầu thánh khá lâu rồi nên mấy chuyện này anh khá rõ. Dù sao em cũng chẳng quen ai trong lĩnh vực này. Anh Hoàng giới thiệu cho em một ông thầy ở Bắc Giang, gọi là cậu Thảo hai bác sang cũng được biết xanh cậu này. Hai đứa xuống xếp hàng đúng đến chiều mới được gặp cậu. Vừa ngồi xuống, cậu phán luôn. Sao nhà lại bị cái người nào đó mặt cứ nốt rồi to giữa mũi điểm búa thế này. Cậu ta về bác của Nhung quá đúng, khiến nó há hốc mồm. Không giải nhanh đi nhá, trễ cả lũ đấy. Cậu phe phẩy cái quạt che miệng anh em cũng có ngày giết nhau vì đồng tiền, đáng sợ thật. Bố ở nhà đang ốm nặng đấy, chuẩn bị mà về quê đi chứ còn gì nữa. Em vui quá sát cậu, cậu chắc tầm 40 tuổi, người gầy gầy, điện của cậu rộng mênh mông, con nhàng nệ tử tập lập. Cậu mặc bộ đồ khá giản dị, nghe mọi người đi xem khảo nhau, cậu phán chuẩn lắm, nhất là về mồ mả mà đất cát. Nhung thì thầm vào tai em, Xem đúng quá mày ơi. Tao phải làm gì bây giờ? Cậu nhăn mặt. Gọi về hỏi mẹ chứ còn làm gì nữa. Ra ngoài kia mà gọi, xem có phải đang ốm nặng không. Cẩn thận, không nhà báo chứ tang to đúng trên mặt kia kìa. Em ra hiệu cho Nhung gọi thử. Tiến lượt em lắc đầu. Căn cao số nặng quá. 2018 ra hầu nhé. Cũng con nhà ngài đấy mà vào cửa điện, thấy mặt sáng ngời, chứ không đen sì như lúc đứng. Vòng đi theo nặng lắm, lo mà giải đi, chứ không điên điên dại dại. Người kiểu gì mà sát âm thế này? Đi đâu mà quỷ cũng trêu, còn hai phần vía thôi đấy. Cậu nói thêm một lúc thì Nhung mếu máo chạy vào. "Cậu ơi, cậu giúp gia đình con với." Nhung mời cậu về làm lễ ở quê, tốn kém phết mất 15 triệu mới xong xuôi. Nhà Nhung bị yểm bùa bằng bùa của người tàu được chôn ngay sau nhà. Nghe đâu, bùa này được luyện bằng máu của những cô gái đồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net